Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 35 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên giúp bà tuấn đề xuất video mới bằng cách like, subscribe, xem uh, những video trên kênh Quảng A tuấn live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. bầy tiểu quỷ xung quanh, vây quanh con quỷ mượn vận bắt đầu xì xào bàn tán, làm cho con quỷ mượn vận choáng váng, không ngừng tức giận, chỉ hận không thể ăn thịt hết bọn tiểu quỷ này. Sau khi con quỷ mượn vận rời đi, ông đào yếu ớt cũng tỉnh lại. Lúc ông tỉnh lại chỉ cảm thấy rất lạnh, giống như mình đang ở một nơi phủ đầy tuyết, lạnh đến mức cả người ông run lên cầm cập. Hơn nữa ông còn rất mệt, tựa như là ông vừa đi chạy marathon cự ly dài mấy ngàn mét. Ông mơ hồ mở mắt, nhìn thấy mấy thứ hình dáng kỳ lạ đang bay ngay trên đầu mình. Mỗi một khuôn mặt đều cắt không còn giọt máu. Cứng ngắc vặn vẹo, thiếu tay gãy chân, bay tới bay lôi lúc cao lúc thấp. Điều đáng sợ hơn là trước mặt ông còn có một cô gái tóc dài đang đứng. Ở trong tay cô, cầm một chiếc bóng màu đen. Khuôn mặt của chiếc bóng kia rất lạnh lẽo, đôi mắt to đang chảy máu, chảy rơi xuống. Cái đầu xoay tròn 360 độ, nhìn vừa âm trầm vừa khủng bố. Ông Đào nhìn ngây ngốc, chớp chớp mắt thầm nghĩ. Có lẽ ông đã ngủ quá lâu cho nên sinh ra ảo giác. Đúng vậy, khẳng định là ảo giác rồi, là ông đang nằm mơ. Nếu không thì ai mà có thể xoay đầu đến 360 độ. Lúc ông đang tự thôi miên chính mình, thì thấy cô gái tóc dài nhếch miệng cười, ánh mắt vừa tham lam vừa độc ác. Một tay cầm chiếc bóng đen kia, một tay trực tiếp xé toạc tứ chi của cái bóng đang sống sờ sờ kia. Vậy mà lại dùng tay không để xé tứ chi của người ta là thế nào vậy? Không chỉ xé xuống mà còn không thể quan tâm chia cho những quỷ bóng ở xung quanh. Này mọi người vất vả rồi, cầm lấy để chia ăn này. Con quỷ mượn vận chỉ còn lại đầu và thân mình kêu lên thê thảm. Máu ở trong mắt càng chảy nhiều hơn, lộp bột, rơi xuống mặt của ông đào. Thậm chí ông có thể ngửi thấy mùi máu tanh đậm đặc. Trong lòng ông không nhịn được, mà muốn nôn khan. Vào lúc này bầy tiểu quỷ vô cùng kích động. Chia tay chia chân cho nhau, chỉ một lát đã ăn sạch sẽ. Ăn xong còn chép chép miệng, vẻ mặt vô cùng dư vị, giống như ăn sơn hào hải vị. Ấy, lần đầu tiên tôi được ăn món ngon đến như vậy. mùi vị này thật tuyệt vời Ai, gia chủ cảm ơn cô nếu như không có cô thì tôi không được ăn đồ ngon như thế Ai không nghĩ tới con quỷ mượn vận là ăn ngon như vậy có phải là hồn phách của nó được nuôi dưỡng bởi số mệnh hay không nhỉ Ây, ngon quá chị cố à, tôi muốn ăn nữa bọn họ cùng nhau cúi đầu nhìn con quỷ mượn vận đang rách giới bộ dáng thèm nhỏ dãi Lúc này con quỷ mượn vận tức giận nhưng không dám nói. Máu đã dính đầy trên mặt. Âm thầm trách mình thật là ngu xuẩn. Lại đi vào ổ cướp. Thủ đoạn của cô gái tóc dài này quả nhiên cao siêu. Có thể thu phục nhiều cô hồn dã quỷ làm việc cho mình như vậy. Còn lợi hại hơn cả lão cắt hồng. Cô gái tóc dài nói. Bây giờ tạm thời thì chưa ăn được. Chờ đến khi ta giải quyết xong chuyện. thì lại chia cho mọi người ăn sau vậy được rồi miễn là sau này có thể vui vẻ ăn tiếp ông đào run lên bần bật ông biết nhất định là ông đã gặp phải thứ gì đó kỳ quái nó không chừng là đêm nay ông có khi phải bỏ mạng tại đây ông không dám động không dám nói một lời thậm chí cả hít thở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ bị những con quỷ này phát hiện sau đó ông cũng sẽ giống như con quỷ kia bị chúng nó chia năm xẻ bảy Mà ăn mất Bây giờ Ông không muốn chết Ông còn chưa đi du lịch vòng quanh thế giới với vợ Tiểu tử thối Nhà ông vẫn chưa trưởng thành Chưa lấy vợ Sinh cháu cho ông bế Thì làm sao mà ông chết Ông vừa khẩn trương vừa sợ hãi Hàm răng không nhịn được va vào nhau run cầm cập Ai ngờ cô gái tóc dài này Tầm một nửa cơ thể đột nhiên cúi đầu xuống Đôi mắt vừa hưng phấn Vừa âm mưu lạnh lẽo Nhìn ông chằm chằm cong môi ông tỉnh rồi sao ông đào choáng váng không ông chưa có tỉnh ông không nhìn thấy gì hết ông không biết cái gì cả cô gái tóc dài vung tay khiêng đi ông đào cảm thấy bản thân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất bị bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc của bầy quỷ túm lấy tứ chi từ từ khiêng ông chậm rãi bay lên Ông xoay cái cổ, nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn kích động của bầy quỷ. Trong mắt ông nhìn thấy một dãy nhà cao lớn âm u dưới trăng, giống như là một hải thị, môi lâu, lúc ẩn lúc hiện như ảo giác. Một người phụ nữ khoảng 4-50 tuổi nằm ở bên cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt nhìn ông. Khi ông nhìn lại, thì đôi mắt kia trống rỗng máu chảy đầm đìa, cười lạnh lùng chỉ sợ là dây tiếp theo sẽ xông lên cắn cổ ông ông đào sợ tới mức ra đầu tê dại trong lòng run rẩy ông không thể nhịn được nữa hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh xong rồi lần này ông phải chết ở đây bà xã hả con trai à ta thật sự là xin lỗi cố phi âm bảo bầy quỷ đưa người bạn nhỏ này quay về bệnh viện bây giờ con quỷ mượn vận đã bị bắt Cũng không có làm người ta bị thương. Người bạn nhỏ này chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được. Những cái khác không đáng ngại. Bây giờ cô vẫn nên để nhiều tâm tư lên người con quỷ mượn vận. Nói đi. Người giống nhiều bảo bối... Ở đâu? Con quỷ mượn vận đã muốn khóc. Thật sự là nó rất muốn khóc. Tôi... Tôi làm gì có bảo bối? Trời ơi... tôi làm gì có bảo bối gì đâu <cười> nó làm gì có bảo bối nào đó chẳng phải là cô chỉ nói lên thiên cố phi âm nhìn chằm chằm không có thật sao không biết vì sao con quỷ mượn vận lại nghe ra được sát khí từ trong lời của chị cố nó rụt cổ không có thật không có đều là đều là sự mê hoặc lòng người là ảo giác tôi tạo ra thôi Cố phi âm nhướng mày. Đây quả nhiên là tin xét đánh giữa trời quang. Giống như là 500 vạn từ trên trời rơi xuống. Cô còn cho rằng mình sẽ lên như diều gặp gió. Được ăn ngon mặc đẹp. Ai ngờ tất cả đều là giả. Khuôn mặt của cô âm trầm đè con quỷ mượn vận xuống đấm cho một trận. Đấm đến mức nó kêu cha gọi mẹ. Không ai dám nhận. Cũng không thể tiêu tan nỗi đau. Giấc mơ trở thành tỷ phú của chị cố tan tành. Nếu như không phải nghĩ tới lúc trước, đào lập trí hỏi cô chuyện lai lịch của con quỷ mượn vận, thì cô đã nuốt chửng nó vào bụng rồi. Lúc này họ trang nằm ở dưới gầm giường run lên bần bật, không dám cười khành khạch nữa. Đừng nói gì đến con ma ra, từ khi nhìn thấy chị cố xé xác con quỷ mượn vận. Lúc này, nó cảm thấy đời của nó tuyệt vọng không còn tương lai. Ở bên kia đào lập trí, và tất hằng đuổi theo ông đào, Cùng với chị cố chạy tiếp đây Mặc dù họ không đuổi kịp Nhưng đại khái là cứ theo hướng của bờ sông Đi ra thì nhìn thấy ba đào Đang bay lơ lửng giữa không trung Bay đến chỗ này Đúng vậy Là bay thực sự là bay Xung quanh cũng không có gì chống đỡ cả Từ xa nhìn lại thấy ông từ từ bay đến Giống như là một thi thể Nếu như không phải là họ biết Bộ dáng của ông đào Thì nói không chừng bây giờ Họ đã bị dọa đến muốn chết hai bên cứ như vậy chạm mặt nhau mà không hề có điểm báo trước mặc dù cảnh tượng quỷ dị nhưng đào lập chí kìm nén sự sợ hãi bước lên này có phải là bà và chị bính bính không tất hằng ngớ ngát nhìn đào lập chí thằng bé này đang nói cái gì vậy đáng tiếc lúc này bà già lao công và con ma đen bính bính đang đi chi viện ở khu vực thiên tai thực sự không phải là tiểu quỷ khiêng ba đào Nhưng bọn họ cũng quen biết bà già lao công và bính bính. Huống hồ tiểu tử này nhìn rất quen mắt. Mấy ngày ăn tết, thường đeo ba lô đến đây đốt tiền giấy nến thơm. Nói là đốt cho bà già lao công và bính bính. Cùng với cô gái tóc dài, khiến cho bọn họ thèm đến đỏ mắt. Mấy ngày nay, cậu ta cũng thường xuyên tới đây. Nói là cha cậu ta xảy ra chuyện, muốn tìm chị cố để giúp đỡ. Nhưng lúc đó chị cố bính bính. và cả bà già lao công đã đi đến vùng thiên tai trì viện, đương nhiên là không ai có thể giúp được. ngược lại bọn họ cũng đi qua đó mấy lần, chỉ là ở đó có nhiều đạo sĩ, còn chưa tới nơi đã bị dọa cho bỏ chạy. lúc này gặp Đào Lập Chí cũng không có xa lạ, lập tức khiêng ông Đào bay xuống, coi như là gật gật đầu. Đào Lập Chí vui vẻ, ấy đúng là hai người rồi. Cảm ơn hai người đã cứu cha tôi. Chị cố đâu? Có phải là đã bắt được con quỷ mượn vận? Ông Đào lại lắc lư lên xuống hai lần. Đào lập chí lại càng vui vẻ. Lại còn bước lên sờ sờ cha. Phát hiện cha mình vẫn còn thở. Vẫn cứ bình thường. Mới thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ mượn vận thật quá đáng. Lúc trước đã hại tôi. Bây giờ lại hại cha tôi. Chị cố đâu? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Những tiểu quỷ bê một tay của ông Đào... chỉ ra hướng bờ sông ông đào đang trong cơn mê run rẩy đào lập chí vui cùng vô cùng vui vẻ nói cảm ơn sau đó nói với tất hằng anh họ làm phiền anh đưa cha em về bệnh viện trước em đi tìm chị cố để xem con quỷ mượn vận kia rút cục có lai lịch như thế nào tất hằng choáng váng còn ông đào thì hôn mê không còn cách nào khác dù tất hằng cũng rất muốn đi qua đó nhưng bây giờ xem ra đào lập chí cũng rất quen thuộc họ Mà ông Đào thì thực sự cần có người chăm sóc Trời lạnh như vậy chỉ mặc một bộ đồ ngủ ở bên ngoài lâu Cho dù là không chết cũng sẽ bị lột ra Cuối cùng anh chỉ đành đưa ông Đào trở về bệnh viện trước Đào lập chí chạy ra hướng bờ sông Chỉ trong chốc lát Quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt của chị cố Không mấy thiện cảm đang đứng ở bờ sông Cô đứng quay lưng về phía nó Mái tóc vừa dài đen bị gió thổi dối Gương mặt cũng phủ trong bóng tối không nhìn rõ. Không hiểu vì sao, đào lập chí cảm nhận được sự vô vọng trong đời từ bóng lưng âm trầm u ám kia. Chị cố quay đầu, đôi mắt bị mái tóc che đi một nửa, yếu ớt nói. Này, cậu muốn hỏi con quỷ muộn vận này có lai lịch như thế nào phải không? Đào lập chí ấp ống gật đầu vâng một tiếng. Cảm ơn chị đã giúp em lần nữa, Lại còn cứu cha em. Cảm ơn chị. Sau này nhất định, Ngày ra mùng 1, Em sẽ hiếu kính đốt tiền giấy cho chị. Chị cố lập tức ngẩng đầu lên. Cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn. Mặc dù giấc mơ thành tỷ phú của cố phi âm bị vỡ vụn, Nhưng cô có thể tích tiểu thành đại. Cô nhuẩn miệng cười lộ ra một cái răng sún. Được. Đào lập trí vừa nhìn đến nụ cười ấy thì dùng mình. Ông Đào được đưa đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu Thì ông đã tỉnh táo lại Chỉ có điều lúc nhìn thấy bác sĩ Và phòng bệnh như bình thường vẻ mặt của ông hoảng hốt Lúc nãy, lúc nãy những tôi nằm mơ phải không Tất hằng nói Mơ thấy cái gì Ông đảo suy nghĩ Tôi mơ thấy ở bên bờ sông có rất nhiều quỷ Bọn họ đang chia một con tiểu quỷ để ăn Kéo tứ chi của nó xuống Chỉ là, chỉ là Nói đến đây ông không nhịn được dùng mình một cái Là nằm mơ thôi, phải không tôi đang nằm mơ thôi bây giờ tôi đang rất tốt mà trên thế giới này căn bản làm gì có quỷ làm gì có quỷ <cười> tất hằng nghĩ có lẽ ông bị dọa cho ngây ngốc giống như trạng thái lúc trước của anh vậy điều này có thể là thật nghe nói những người lúc cận kể cái chết thường dễ nhìn thấy quỷ ông đào nằm trên giường bệnh lâu như thế bị quỷ mượn vận cướp không ít nguyên khí có thể gặp quỷ cũng là chuyện bình thường nói như vậy không chừng những gì ông nhìn thấy ở bờ sông là thật Chỉ có điều lúc này, Tất Hằng cũng không thể bạch trần ông Đào. Nếu như không thì ông ấy sẽ không dưỡng bệnh tốt được. Sau khi thuận theo lời của ông Đào nói vài câu, mắt thấy Tất Hằng đã uống thuốc, truyền dịch, rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Lúc Đào lập trí trở lại bệnh viện đã là sáng sớm. Tất Hằng vẫn luôn đợi, nhìn thấy cậu ta trở về thì lập tức tiến lên nói. Thế nào rồi? Em có gặp được cô ấy không? đào lập chí dạ vâng nói là đã gặp được lại đi nhìn cha mình chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của ông đã khôi phục lại huyết sắc cậu thở phào nhẹ nhõm chị cố nói không sai sau khi con quỷ mượn vận bị bắt người sẽ khỏe lại chỉ cần nhiều thời gian để điều dưỡng giống như mình lúc trước vấn đề không quá nặng tất hằng nói vậy cô ấy đang ở đâu ờ Đào lập trí suy nghĩ một chút, rồi bao che. Anh hỏi điều này làm gì? Mặc dù chị ấy là quỷ, nhưng chị ấy tâm địa lương thiện. Anh đừng tưởng chị ấy khác người mà bắt chị ấy. Tất hằng lườm lườm. Này, tôi và cô ấy đã từng gặp bạn một lần. Suy nghĩ kỹ ra thì cô ấy cũng đã cứu tôi một mạng đó. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy. Cậu nghĩ cái gì vậy? Đào lập trí vẫn nghi ngờ nhìn tất hằng. Vậy em phải đi hỏi chị cố. Nếu chị ấy nói muốn gặp thì em sẽ đưa anh tới gặp. Tất hằng nói. Đúng rồi, cậu hỏi rõ là ai đã nhằm vào hai cha con nhà cậu chưa? Đào lập trí dừng một chút rồi gật đầu Rõ rồi, đợi cha tỉnh lại Nhà mình sẽ thanh lý môn hộ Sắc mặt của Tất Hằng ngưng trọng Là ai vậy? Là chú Hai đó Tất Hằng có chút không thể tin nổi Chú Hai Tại sao lại là chú Hai? Ngay cả đào lập trí cũng không nghĩ tới Người muốn đối phó họ lại là chú hai. Chú hai cùng với đạo sĩ Cát Hồng muốn cướp số mệnh của Đào Lập Trí và ông Đào để cho bọn họ sử dụng. Cứ như vậy ông ta sẽ như là mặt trời ban trưa. Có thể toại nguyện giành được hơn một nửa gia sản của Đào ra. Nghĩ đến lúc trước, ông Đào sinh bệnh nằm viện, chú hai còn tới giúp đỡ thu xếp, còn mời hòa thượng đạo sĩ đến làm phép, bộ dáng không ngừng lo âu. Hóa ra cũng chỉ là diễn. Nói đi nói lại, thì cũng chỉ là vì tiền. Vì tiền, cuối cùng huynh đệ tương tàn. Chính là không biết cát hồng kia là ai. Nếu như đã có thể mượn vận, thậm chí còn có thể đuổi quỷ tới để mượn vận. Chỉ sợ rằng cũng là kẻ khó nhằn. Nếu không tìm được người này, e rằng hậu họa khôn lường. Đào lập chí ngồi ở đầu giường, trong lòng có chút đau khổ. Nếu như cha của nó biết chính em trai của ông đã hại ông, thì sợ sẽ càng thêm đau khổ. Nếu như mà không có bà lão, bính bính và chị cố, thì e rằng là nhà họ Đào đã thảm. Nghĩ như vậy, cậu lại cảm thấy rất vui. Đợi đến khi ông Đào xuất viện, sẽ nhanh chóng đi mua một ít vàng mã về đốt. Tốt nhất là đốt thêm cả quần áo. Bởi vì cậu phát hiện mỗi một lần gặp chị cố, đều thấy chị chỉ có mỗi một bộ quần áo. Không biết có phải là do thành quỷ cho nên không cần mặc quần áo hay không? âm Mỹ suốt một đêm, lúc Lão Vương ban đêm đi tiểu, nhìn ra phía bờ sông, Lão luôn cảm thấy nghe tiếng khóc thê thảm. Không biết có phải là tai Lão nghe nhầm. Ngày hôm sau, ông Đào tỉnh lại. Vẫn ở trong bệnh viện Bà Đào đang ngồi ở bên cạnh Khuôn mặt tiều tụy Con mắt đỏ cả lên Đào lập chí Thì ngồi ở một góc cúi đầu tạch tạch bấm điện thoại Sớt quỷ thích ăn gì Quỷ ăn đồ ăn kiểu gì Thay quần áo cho quỷ hay không Làm sao để tặng đồ cho quỷ Rồi đủ các loại vấn đề linh dị Bà Đào vừa thấy ông Đào tỉnh thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Ông đã tỉnh rồi. Ông biết không? Ông dọa mẹ con tôi sợ muốn chết đấy Đào lập chí liền buông điện thoại xuống, đi đến bên cạnh giường. Cha? Cha không sao chứ? Cha có chỗ nào không thoải mái không? Ông Đào ho khan hai tiếng nhìn vợ con, đầu óc mơ hồ. Tôi không sao. Tối hôm qua uống rượu, bị ngã xe à? sau là ở bệnh viện thế này... Ông Đào những ngày qua vẫn ngủ mê man, thời điểm duy nhất có ý thức chính là ở bờ sông, mơ màng tỉnh dậy, rồi bị dọa lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này ông coi thời điểm đó chỉ là một cơn ác mộng, căn bản là ông không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Đào lập chí nghi ngờ, cha, người, người không nhớ mấy ngày vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Bà Đào nói, còn tối ngày hôm qua, tôi xem ông ngủ mơ hồ rồi. Ông có biết là ông đã hôn mê mấy ngày không? Bốn ngày trước rồi đấy. Buổi tối ông uống rượu say. Sau khi trở về thì hôn mê đến tận bây giờ đó. Ai? Tôi và ông cụ cùng với tiểu chí đã nghĩ đến mọi biện pháp. Mời cả thầy thuốc, đạo sĩ hòa thượng chụp CT rồi bùa chấu. Nhưng chẳng thể nào làm ông tỉnh lại được. Tôi còn tưởng rằng là không gặp được ông nữa đấy. Nói đến cuối cùng, bà Đào nghĩ mà dùng mình, rốt cục không nhịn được mà lại sụt sùi khóc. Đào lập chí bảo, mẹ, mẹ đừng có khóc nữa, chẳng phải là cha đã tỉnh rồi sao? Đây là chuyện tốt, mọi người phải vui chứ. Bà Đào lúc này lau nước mắt, đúng, bà hẳn là phải vui mới được chứ. Khóc là không may mắn, sau này không được uống rượu nữa. <cười> uống rượu, đã hỏng việc. lại còn làm tổn thương đến bản thân đấy rượu không có tốt đẹp gì nghe chưa ông đào ờ ờ ờ thì ừ được được thì không uống thì không uống có cái gì đâu bà đào khiếp sợ con ngươi còn có chút luống cốm còn ông đào thì ngơ ngác ông đã hôn mê đến mấy ngày nhưng tại sao ông không nhớ gì cả ấn tượng duy nhất của ông chỉ là một giấc Mơ một cơn ác mộng đáng sợ Này tôi đã hôn mê mấy ngày rồi sao Không thể nào chứ Làm sao mà không thể Ông tự xem lịch đi Hôm nay đã là mùng 7 Tết rồi đấy Buổi tối hôm mùng 3 Ông Đào đi uống rượu Cái này ông nhớ rất rõ Vậy mà thoáng một cái đã qua bốn ngày Ông quả thực không thể tin nổi Luôn mãi xác nhận Thời gian xem điện thoại Nhìn tin tức báo chí Cuối cùng không thể không thừa nhận Quả thực đã qua bốn ngày Ông căn bản là không hề có bất kỳ ý thức gì Ánh mắt của ông ngây dại Tại sao cái gì tôi cũng không nhớ nhỉ Đào lập chí nói Cha Cha đừng lo lắng Người sở dĩ bị như vậy là vì Bị con quỷ mượn vận Con quỷ mượn vận kia cực kỳ rào hoạt Nó trốn ở trong người của cha Bằng vào chúng con Thì không phát hiện ra được Cũng may hôm qua tỷ tỷ đã tới Đem con quỷ mượn vận bắt được Xem ra nó không dám làm hại người đó Tỷ tỷ nói, thân thể của cha thì không đáng lo đâu, chỉ cần an tâm điều dưỡng, mấy ngày nữa là khỏe thôi. Ông Đào nhìn con. Tỷ tỷ, tối ngày hôm qua sao, là ai? Ông đột nhiên nhớ lại trong cơn ác mộng, một cô gái tóc dài nở nụ cười quỷ dị, âm lãnh, ngón tay vừa nhọn vừa nhỏ, mấy lần xoạt xoạt đem tứ chi của con quỷ xé ra, sau đó không chút lưu tình, ném cho bầy quỷ ăn. đến sạch sẽ đào lập chí liền gật gù cha mẹ con nghe anh tất hằng nói tối ngày hôm qua có phải là cha nhìn thấy cái gì không ờ uh, ờ uh. ông đào gật gật xem ra tối ngày hôm qua gặp phải chuyện mơ mơ màng màng nói lại một lần đào lập chí nghe say sưa sau đó đập lòng bàn tay hay lắm Ai bảo là hắn hại người, hay lắm. Ông Đào ngơ ngác, Đào Lập Chí nói: "Cha, cha đừng sợ, Tỷ Tỷ trong bộ dáng có chút đáng sợ thôi, nhưng Tỷ Tỷ là quỷ tốt. Thật, Tỷ Tỷ đã cứu con rất nhiều lần, lần này nếu như không có Tỷ Tỷ, có lẽ sẽ không cứu được cha đâu." Ông Đào lại càng thêm ngơ ngác. Chương 190 bà đào thở dài choáng vắng. này ai con đừng có nói nữa mẹ nghe mà còn sợ thôi để cho ông ấy nghỉ ngơi từ từ khẳng định làm sao có thể từ từ được ông đào lúc này trong mắt tràn đầy nghi hoặc trên đời này làm sao lại có quỷ đây là đùa ông sao Ờ, là là tôi mơ thôi sao các người lại tưởng là thật chứ Ê... Trên đời này, làm sao lại có thể có quỷ? Đào lập trí nháy mắt một cái. Không phải đâu cha. Nếu như cha nói, nói mơ tối hôm qua gặp ở sông, có một cô gái tóc dài. Thì đúng đấy, con còn nhìn thấy, ở bên cạnh chị ấy còn có rất nhiều quỷ, không phải là mơ đâu. Ông Đào ngơ ngác, đào lập trí nói. Tối ngày hôm qua con quỷ mượn vận, nhập vào thân thể của cha chạy ra khỏi bệnh viện. Con và anh Tất Hằng, cùng với tỷ tỷ đuổi theo cha một đoạn, Vất vả lắm mới đuổi kịp Cuối cùng Vẫn là mấy con quỷ Mang cha về đâu Đúng lúc đó Cha còn đang bất tỉnh Không biết Cũng bình thường thôi Không tin Cha cứ đi hỏi Anh Tất hàng xem Anh ấy lúc đấy Cũng ở đó đâu Ông Đào nhìn con Vẻ mặt thành thật nghiêm túc Không giống như đang nói láo Lại quang sang nhìn vợ Vợ ông lúc này Khuôn mặt đang rất vui mừng Cũng không bởi vì Chuyện có quỷ Mà kinh ngạc Trái lại còn nói Bây giờ phải làm sao để đi cảm ơn quỷ nhà người ta, hỏi xem là con quỷ yêu thích cái gì. Đào Lập Trí cũng nói nó không biết, ngược lại cái gì cũng đưa, lễ không chê nhiều, luôn có thể đưa vào lòng người. Hai người này còn ở trước mặt ông thương lượng, xem cái gì mà nến thơm, tiền vàng châu báu gì đó, còn nói có khi đặt bài vị ở trong nhà để thờ. Chẳng phải nói, bọn họ đều là những cô hồn dã quỷ không có nơi để ở. đành phải lang thang ở gầm cầu hay sao nếu như cho bọn họ một cái bài vị thắp hương thờ phụng lại mời hòa thượng đạo sĩ đến cúng bái làm lễ bố thí khai quang để tích âm đức cho họ đám quỷ thì bầy quỷ sẽ không phải chịu khổ cực vất vả như thế có thể sớm đi đầu thai ở âm phủ đạo lực trí nghĩ chủ ý này cũng không tệ nhưng cũng phải hỏi xem người ta có thích hay không mới được mẹ đào nói vậy con có thời gian thì đi hỏi xem đào lập chí gật đầu vâng tối nay con đi hỏi một chút ông đào cảm giác chỉ là một giấc ngủ mà thôi sau khi tỉnh dậy thì thấy thế giới này nó thay đổi nhiều như vậy vợ con của ông bị tẩy não à đời này làm gì có quỷ đương nhiên là ông đào gặp chấn động chỉ là chuyện nhỏ quan trọng nhất là phải xem kẻ gieo tai vạ của bọn họ lật mặt như thế nào chú hai đào là người lòng dạ hiểm ác đến mức độ nào Nếu như không phải là nhà họ đào phúc lớn, mạng lớn, gặp được quý nhân phù trợ, có lẽ bây giờ đã nhà cửa đã tan nát. Cho dù là không bắt được chú hai vào cục cảnh sát, đưa ra công lý, thì cũng nhất định phải vạch mặt. Bằng không, ai ngờ sau này sẽ còn có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng trước mắt bây giờ là phải thanh lý môn hộ. Cát hồng lúc này cũng không dễ chịu. Con quỷ muộn mượn vận. Bị áp chế lôi ra khỏi thân thể của ông Đào Không chỉ nó bị đại thương Mà ngay cả cát hồng cũng bị phản phệ Nôn ra tâm đầu huyết Một lúc lâu sau Mới có thể từ từ bỏ dậy Trong lòng biết Là không ổn Phép mượn vận đã bị phá Sắp thấy đại công cáo thành Vậy mà thành dã chàng xe cát Mà hắn đối đầu với ai Hắn cũng không biết Nếu như người có dính dáng đến lão trương Thì hắn e rằng là phiền toái to Hắn và Lão Trương quen biết nhau nhiều năm, biết rõ người này không tha ai bao giờ, tính khí cứng đầu. Một khi biết, hắn vì tiền mà đi hại mạng người, thì nhất định sẽ xin đặc bộ cho bắt hắn. Đến khi tội danh được thành lập, hắn đối mặt không chỉ là tai ương đi tù, mà rất có khả năng sẽ còn bị phế đi toàn bộ pháp thuật của đạo gia. Mà pháp thuật đạo gia là để kiếm miếng cơm, làm sao có thể bị phế? Cũng mày! Bọn lão trường lúc này đã sớm đi đến vùng thiên tai Để hỗ trợ Trong thời gian ngắn căn bản là không về được Còn có thời gian để cho hắn lo lắng mọi chuyện Hắn quyết định rất nhanh Lập tức gọi điện cho đào lão nhị Bây giờ sự tình đã lộ Chỉ cần có người thu thập Đào lão nhị Đừng có lúc đào cũng chỉ lo thân mình Cát hồng không biết Khi cố phi âm biết con quỷ mượn vận Là do cát hồng phái tới Để xử lý cha đào muốn đối phó với đạo gia lại là một tên tiểu đạo sĩ liền lập tức gọi cho tiểu trương hỏi ông có biết cát hồng là ai không đều là người của đạo gia có khi lại gặp ở đại hội môn phái huống hồ cô lại chỉ quen có mỗi tiểu đạo sĩ tiểu trương cũng chỉ có một người có thể hỏi thăm nếu như không tìm tiểu trương thì biết tìm ai trương đạo trưởng ở bên kia bận đến đầu tóc rối bù vừa nghe cát hồng gây chuyện thậm chí còn là chuyện trộm khí vận của người suýt chút nữa hại chết người ta ông tức đến độ muốn chửi cha mẹ nó hóa ra trước kia lời ông dặn dạy là vô ích ông còn tưởng rằng đã có sự giáo huấn cát hồng có thể ngoan ngoãn không nghĩ tới càng ngày càng trắng trợn cố đại sư cô đừng có vội cứ giao cát hồng cho tôi giải quyết cai thằng ôn con này có người xử lý Chị cố không cần phải làm việc mù mịt nữa, miễn cưỡng an ổn, yên tâm đi làm việc của riêng mình. Cúp điện thoại, trương đạo trưởng nhanh chóng gọi cho tổng bộ đặc bộ. Cát Hồng càng ngày càng to gan. Trước đây mượn vận đổi vận. Mượn là vận của mình, cũng tương đương với đem số mệnh tốt trong tương lai của mình, dùng cho hiện tại. Mặc dù như vậy là phạm vào thiên ý, nhưng cũng không có gây họa tới người khác. Ông ta cũng không có quá quan tâm. Không nghĩ tới bây giờ Cát Hồng. Lại muốn trộm cả khí vận của người khác Thậm chí suýt chút nữa hại chết người ta Thứ nhất Là không thể nhịn nổi Thứ hai Càng không thể nhịn nổi Người tu hành của bọn họ Từ khi bắt đầu tu luyện đã lập lời thề Tuyệt đối không được gây tổn thương cho người thường Quy củ này Là quy củ hàng đầu Cắt hồng vì tiền mà bất chấp tất cả Trường đạo trưởng Gọi tổng bộ Ở bên trên, các sếp nói sẽ phái người xử lý. Như vậy là rất tốt. Cát Hồng và Đào Lão Nhị, các người đừng mong mà thoát. Đào Gia náo loạn một thời gian. Đào Lão Nhị tuy rằng không bị đưa đến Cục Cảnh sát, nhưng toàn bộ chức vụ và cổ phiếu tài chính ở trong tay đều bị Đào Lão Gia thu lại, thành hữu danh vô thực. Cát Hồng cũng bị nhốt vào Cục Quản lý. Cứ ngày ba bữa giới hạn định lượng, ngay cả thời gian ra ngoài. Cũng không sai lệch, được ra phơi nắng. Một ngày 10 phút, ngày tháng, sống cực kỳ kỷ luật. Giờ này, cũng đủ các cô hồn dã quỷ đi khu thiên tai quay về. Đừng nói bọn họ lúc trở về rất phô trương. Một chiếc xe tải quân dụng lớn, lái vào đường phú dân. Làm cho hàng xóm cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Còn nói loại xe này sao lại xuất hiện ở chỗ họ. Không phải là chỗ họ không được, mà nơi này căn bản đâu có gì kỳ lạ đâu. Khu nhà bình thường mà thôi, sao lại có loại xe này? Này, không phải nơi này là căn cứ bí mật gì chứ? Trụ sở bí mật, liệu ở dưới ẩn giống vật tư quân sự, bây giờ mới lộ ra? Trụ sở bí mật, đừng có nằm mơ, làm gì có chuyện đó. Chúng ta ở đây chỉ có từng đấy chỗ. Đầu phố hét một tiếng, cuối phố đều nghe thấy. Nếu như thật sự có căn cứ bí mật gì, làm sao mà chúng ta không biết? Này, chưa chắc đâu, nếu như cấp trên muốn giấu, ngươi cho rằng là cái loại như người có thể biết được bí mật quân sự sao? Lão Vương cũng rất kích động. Guồng hai chân chạy thật nhanh, chạy xe theo xe ra bờ sông. Quả nhiên, thấy xe tải lớn nhỏ dừng ở bờ sông. Ông trốn sau một thân cây, xem xét, phát hiện xe tải dừng ở đó gần 20 phút, không thấy mở cửa. Ở đó rất đông, không gặp người nào từ trên xe xuống. một hồi xe tải ầm ầm nổ máy nghênh ngang rời khỏi con hẻm nhỏ đường phú dân thật là kỳ quái lão lại vội vàng trở về cao hứng nói nhất định là đã về rồi bà vương còn đang ở nhà xem tivi vừa xem tivi vừa khâu áo cho cháu trời đã sắp sửa chuyển xuân mặc áo sam này giữ ấm mà không quá nặng nề như mùa đông đang đàn áo thì thấy Lão già thần kinh đã về Đi vào phòng ngủ Từ dưới gầm giường lôi ra tiền quỹ đen Nói bà già Tôi đi ra ngoài một chuyến đó Ông đi đâu đây Lão vương phất tay Xách cái túi ly lông đi ra cửa Bà lão vương cũng chẳng thèm để ý Lão già này gần đây cứ cằn nhằn cằn nhằn lầm bầm Như chúng ta mặc kệ lão Còn không bằng May khâu thêm nhiều áo một chút Không ngờ Chỉ độ vài tiếng đồng hồ sau, lão già mang theo một cái tối gà vịt thịt cá trở về, đem vào nhà bếp, trưng trưng luộc luộc, mất cả buổi trời. Cố phi âm đi làm về muộn, mới phát hiện, những con quỷ đi cứu nạn thiên tai đều đã về, bởi vì cô vừa về, đã nhìn thấy con ma đen binh bính cắm đầu trên trần nhà. Bà cụ lao công lại quét quét, Phát ra những âm thanh nổi cả da gà. Chị cố không khỏi nghi ngờ. Hai người này ở khu thiên tai thì có thể làm gì? Một người bay đi bay lại còn một người đi quét rác hay sao? Đương nhiên, đối với bảy quỷ đi cứu nạn về, cô vẫn rất thông cảm với họ. Vội vàng lấy con quỷ mượn vận ra, xé xuống mấy miếng, chia cho mọi người một bữa ăn ngon. Đương nhiên là mình cũng không quên ăn một miếng. Đừng nói con quỷ mượn vận thật sự là ngon. so với lần trước ăn con kia thì mùi con này còn ngon hơn nhiều con quỷ mượn vận mếu máu trang tiểu nhân cũng nằm ở dưới gầm bàn run cầm cập con ma đen bính bính và bà già lao công nhai mấy cái liền hết vẫn còn thèm nhìn chằm chằm con quỷ mượn vận gương mặt âm trầm. con quỷ mượn vận lúc này như muốn khóc từ khi bị cô gái tóc dài bắt được nó có thể đã trải nghiệm thế nào là sống không bằng chết nó hận không thể quay ngược thời gian tình nguyện để cho mình chưa bao giờ đến thành phố a không muốn một chút hợp tác gì với cát hồng như vậy nó sẽ không phải chịu cuộc sống đau khổ như thế này đáng tiếc bây giờ nó có hối hận cũng vô ích cố phi âm vẫn còn đang suy tư buổi tối là nên ăn món cá nướng hay là tôm cháy tỏi thì có con quỷ chạy đến nói chị cố chị cố mau ra đi mau ra đi Cố phi âm nghi hoặc, sao vậy ta đang làm cơm tối đó. Con quỷ kích động, ý đừng có làm nữa, có người mang cơm tới, chờ, chờ chúng ta qua ăn đó. Lại có người mang cơm tới. Còn có chuyện tốt đến như vậy hay sao chứ? Cố phi âm lập tức bỏ cái nồi xuống. Bà già lao công và con ma đen hàng xóm bính bính, cũng màu màu đi qua. Cố phi âm mắt thấy con quỷ bay rất nhanh. Giống như một làn khói đã biến mất Cô liền đuổi theo Chứ nếu như đi muộn quá Thì sợ rằng đến canh cũng chẳng còn mà hút vào lúc này ở dưới gầm cầu vô cùng nắm nhiệt Trương đạo trưởng lấy bộ trưởng lái xe tới Ở trong cốp xe xếp vô số cơ man là gà vịt thịt cá Vàng mã rồi tiền âm phủ cũng không ít Nói rằng là bên trên sắp xếp Nếu như luận công ban thường Lần này đi chợ giúp khu thiên tai đều có phần để cho đám tiểu quỷ cao hứng nhảy cồm cồm, sắp sửa làm cho nước sông đến nhuộm đỏ máu quỷ. Không chỉ có trương đạo trưởng và lý bộ trưởng, ngay cả đào lập trí và tất hằng cũng đã tới. Hai người cùng lái xe tới, trên xe mang cũng biết bao nhiêu là thứ ăn, cùng với không ít quần áo vàng mã, nhét đầy ở trong xe. Đào lập trí sợ vẫn còn chưa đủ, tất nhiên là tất hằng phản đối. Bởi vì đâu có phải chỉ đốt một lần này đâu, còn có nhiều cơ hội khác. Đào lập chính ngẫm lại cũng phải thì mới thôi, không mang thêm quá nhiều. Ngay cả ông cháu vương lão, cũng mang theo túi nọ túi kia đi đến. Tiểu vương bị ép làm cu ly, lom khom bê mâm thịt đầu heo, còn nghe hai ông cháu kia thì thầm nói này nói nọ đến vắng cả đầu. Ba phe gặp nhau còn có đề phòng nghi ngờ, lão vương đem gà thịt ở trong ba lô ra. Vừa lén nút nhìn hai đạo sĩ cách mình bên cạnh mấy chục mét Hai đạo sĩ gãi gãi mũi Thậm chí có chút cứng ngắc Quay đầu Nhìn bên phải một chút Thấy đào lập trí và tất hằng Đào lập trí và tất hằng thì khuôn mặt cảnh giác nhìn đạo sĩ Lại lướt qua Bỏ qua hai đạo sĩ Nhìn một già một trẻ nhà kia Đây là trùng hợp hay sao Sao lại đều đến đây để thắp hương đốt vàng mã lão vương từ trong ba lô lấy thịt đầu heo ra hai đạo sĩ thì lấy ra vỏ rượu ngon, còn đào lập trí thì vung tay trong nháy mắt lấy ra vàng mã, trói lọi đẹp đẽ. lão vương lại ôm ra hai con gà, hai đạo sĩ lấy ra một hòm tiền âm phủ, còn đào lập trí thì lấy ra một túi vàng mã. lão vương, đạo sĩ và đào lập trí nhìn nhau. a vương kéo kéo tay của lão vương. này, các người đang làm gì vậy? còn có thể làm gì chứ? đương nhiên là so sánh để xem nhà ai mang nhiều tế phẩm. A Vương trợn mắt lại còn so A Vương nhìn sang Không biết được ở bên kia Bầy tiểu quỷ Đang vui như muốn nổ tung Đang vây quanh Cái đầu thịt heo hoan hô Vây quanh một dương tiền vàng Âm phủ hoan hô Đương nhiên là vây quanh Quần áo xinh đẹp Đặc biệt trong đó có quỷ phu nhân Vào lúc này hiếm thấy Có thể bước chân ra ngoài Một mặt rụt rè Nhưng vẫn còn kiêu ngạo, nhìn sang bên đảo lập trí, đang bày ra quần áo vàng mã xinh đẹp nhìn mình. Bọn họ hoa hoa kêu lên, cao hứng vô cùng. Có ăn có mặc lại còn có uống, đây là chuyện tốt. Dĩ nhiên là cũng đến bọn họ, điều này quá là hạnh phúc. Đây có thể nói là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong mấy chục năm qua của bảy tiểu quỷ. Không cần phải chờ xếp hàng ăn cơm thừa canh cặn, cũng không cần phải tranh giành nhau vàng mã, đến đầu rơi máu chảy. Rồi bị đại quỷ ăn hiếp. Bọn họ có thịt heo, gà vịt thơm nước mũi, bày ra ăn sảng khoái. Lại kèm theo một bình rượu sái, tha hồ mà uống. Thậm chí còn có thể cầm hồng bao. Ăn chơi xong còn có biệt thự gần sông mà ở. Đây là cuộc sống của thần tiên chứ còn gì. Họ nằm mơ cũng không dám mơ đến có ngày này. Trong phút chốc, bảy tiểu quỷ đều đen cuồng, không giữ nổi bình tĩnh, gào thét, ngửa mặt lên trời hú hét. Đáp lại tiếng gọi Những con tiểu quỷ khác cũng gào theo Làm cho chó mèo hoang sợ hãi Kêu lên nhấm nhẳng Có mấy con chó ngồi Ở trước cửa đối diện bờ sông sủa gâu gâu Làm cho chủ nhà bực mình Thử nhìn sang Người ta vẫn nói nuôi chó mèo thông linh Nó có thể nhìn được những thứ mà người thường không nhìn thấy Nghĩ là như vậy Đã thấy dùng mình bèn lôi chó nhà mình vào Tiểu vương lúc này cảm thấy xung quanh trở lạnh khác thường Anh ta khoanh tay, nhảy tại chỗ cổ cổ mấy lần. Thực sự không chịu nổi. Hai ông chóng mê tín. Hai đạo sĩ coi mê tín là sự nghiệp. Và hai thanh niên trẻ tuổi. Không biết là ai bị tẩy não, bị mê tín làm hại. Nhưng bây giờ thì anh làm sao có thể lên tiếng. Nhìn độ thành kính của ba nhóm kia mà xem. Nếu như anh dám ho hé cái gì. Không chừng anh sẽ bị cạo chọc đầu. Cuối cùng A Vương chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. co người tìm một cái góc kín đứng hút thuốc. Anh ta không dám bỏ hai ông cháu nhà họ Vương ở đây. Về thể nào cũng sẽ bị mẹ và vợ túm cổ. Cho nên, tha là cứ đứng ở đây đề phòng còn hơn. Từ khi cao ốc bỏ hoang một lần nữa được tái xây dựng, vùng này ngày nào cũng binh binh bang bang, kể tới người nuôi lôi vô cùng sầm uốt Có lẽ họ đã quên đi sự kiện nháo quỷ. Dĩ nhiên là quỷ tầm bệnh. Chẳng qua chỉ là tin đồn thất thiệt Làm sao có thể nghe Quỷ ở đâu ra mà quỷ có ngu thì mới tin là thật Nghĩ đến hai người ngốc ở trong nhà A Vương cười bất đắc dĩ Chợt ngẩng đầu Nhìn lên dường như anh ta trông thấy Một cái bóng kỳ quái Một cái bóng đen như mực Tóc dài bay bay Khuôn mặt hung dữ trắng bệch Một cơn gió nhẹ thổi qua Làm cho anh sừng sốt căng mắt nhìn kỹ nhưng lại không thấy gì nữa a vương choáng váng dụi mắt mắt anh bị cận thị hôm nay đi ra ngoài không đeo kính cho nên là không nhìn được hay sao a vương thở dài vỗ mạnh vào đầu bị người trong nhà ảnh hưởng nặng rồi xuất hiện ảo giác hay chăng cố phi âm chạy vội qua từ xa đã ngửi thấy mùi vàng mã Thịt gà, thịt vịt. Mùi thơm nhức mũi, người muốn chảy cả nước miếng. Mà hình như còn có cả món vịt nướng chua ngọt. Thịt vịt thơm ở bên trong ngọt ngọt, đặc biệt là cái chân, cắn một miếng sẽ cảm nhận được. Vị giòn giòn, chất vừa non vừa mềm trong miệng. Thơm như thế, đừng nói là sẽ bị cướp chứ. Cố phi âm lại thấy làm quỷ thật tốt, chỉ ước mình có bốn đầu tám chân để có thể bỏ qua nhanh hơn. Lúc này, bà già... Lao công và con ma đen cũng đã đến từ đau lâu, đầu không thèm quay lại, quên phứt luôn cả chỉ cố. Họ đang ngồi trước mấy cây dương bảo bối, đôi mắt trắng dã hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng, chờ mong. Đáng tiếc là đào lập trí không nhìn được hai người, nếu không thì chắc là mừng muốn chết. Quỷ phu nhân khoanh tay đứng ở trong góc thận trọng. Hai người biết họ à? Họ tặng quà cho các ngươi sao? Những y phục này có bán không? ta mua hai bộ mặc thử đi Còn bà đen bính bính và bà già lao công quay đầu u ám không đáp quỷ phu nhân hiểu rất rõ hai người này đều là con quỷ nghèo thích tiền giống như là chị cố bà ta vẫy tay tiểu hỷ mang tiền ra đây nha hoàn quỷ tiểu hỷ lập tức lấy tiền từ trong tối ra nở nụ cười cứng ngắt Dạ của phu nhân đây Còn bà Điền Bính Bính Và bà già lao công Nhìn tờ tiền lấp lánh Tính ra y phục nhiều như vậy Nếu như chị cố chia cho Hai bộ cho hai người Một bộ mặc còn một bộ để bán kiếm một chút tiền Coi như là không tệ Ở bên này đang tiến hành giao dịch Mua bán quần áo Còn bọn trương đạo trưởng và lý bộ trưởng Ở bên kia nhìn thấy được Thì nhỏ giọng thì thầm ấy đúng là đàn bà, sống hay chết đều thích như món đồ đẹp. Hai thằng nhỏ kia thật là ghê gớm, biết mua đồ đẹp để lấy lòng đó. Lý Bộ trưởng suy nghĩ rồi gật đầu. Lần sau chúng ta cũng kêu người chuẩn bị một chút. Khóe miệng của trương đạo trưởng co quắp nhìn về phía Lý Bộ trưởng. vẻ mặt của ông cực kỳ nghiêm túc, giống như là có người nói. Người muốn lấy lòng quỷ chẳng phải là ông vậy. Ai biết được lý bộ trưởng trước kia chưa bao giờ khách sáo với yêu ma quỷ quái. Lão luôn giữ suy nghĩ yêu ma quỷ quái là nguy hiểm, là khác loài. Chỉ có âm phủ mới quản chế tốt nhất. Cho nên, quỷ ở trong tay lão đừng hòng chạy thoát cũng đừng mong có thể diện. Nhưng từ khi đi một chuyến đến Long Sơn gặp được cố đại sư, rất nhiều điều đã dần dần thay đổi. Ví dụ như, Bọn họ cho rằng quỷ là nguy hiểm nhất Vậy mà Đã anh hùng cứu được vô số mạng người Còn liều mạng chiến đấu Ở tiền tuyến Vì cứu người mà tiêu hao hồn lực Đến mức thậm chí suýt nữa hồn phi phách tán Tuy rằng người biết công lao của họ rất ít Bởi vì cái này là thuộc cơ quan cơ mật tối cao Có lẽ dù trải qua chục 500 năm trăm năm Cũng sẽ không được công bố Lý Bộ trưởng hít mắt Trừng trừng nhìn Trương Đạo trưởng Ê chuyện khác tôi làm không được Nhưng hai bộ quần áo đẹp mà không làm xong Thì sao Trương Đạo trưởng bật cười Được rồi đến lúc đó thì ông bỏ tiền túi Giúp một ít Tất nhiên là nhiều nhiều thì ông không có Lý Bộ trưởng hờ một cái Ai mà chẳng có tiền riêng Chẳng lẽ ông phải ông nộp hết cho vợ Không giữ lại một chút quỹ đen nào à trương đạo trưởng nhìn về phía hai ông cháu nhà họ vương đứa bé đang ngồi xổm đốt vàng mã ở chỗ này gió rất to nhưng ở bên đó lại không có một chút gió nào trái lại khuôn mặt mập mạp của thằng bé còn bị hơi lửa làm cho đỏ bừng miệng thằng bé bi bô do còn nhỏ cho nên ăn nói lắp bắp nói nhiều bắn cả nước bọt nhìn một đống quỷ ở trước mặt thằng bé dù lộn xộn cụt tay cột chân đồ trên người rách tả tơi Nhưng đều đang bao vây lại Để chắn gió cho thằng bé Trương đạo trưởng Ý thức rằng áp lực khi cạnh tranh Với đối thủ hai bên là rất lớn Lâu là một chút là không thể so kịp Nếu như họ bị mấy người bình thường vượt mặt Thì họ làm sao mà chịu nổi Còn đang suy nghĩ Thì chị cố rốt cuộc cùng tới Chị một hơi chạy tới đây Mái tóc dài đen bay bay Trong mắt lạnh lẽo đảo đảo. nhất là lúc nhìn thấy thịt gà vịt cá nến tiền giấy đều được bày ra cặp mắt kia sáng lên trông đến đáng sợ trông như là một con quỷ tham ăn đang ngấp nghé điều gì trương đạo trưởng và lấy bộ trưởng sững sờ đừng nói chi là ông cháu nhà họ vương đứa bé ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn chị gái siêu nhân điện quang mà há hốc cả mồm đào lập trí ở bên này thì lại càng phấn khích hai mắt tỏa sáng Mừng rỡ kéo Tất Hằng Nói đến rồi Là đến rồi Chị gái thật sự là đã đến Tất nhiên là Tất Hằng cũng nhìn thấy cô gái tóc dài Anh ta quan sát bộ dáng của cô Vẫn là khí chất ân lãnh như vậy Điểm duy nhất khác biệt Có lẽ là dáng đi của cô ấy, Trông giống như cương thi Trong mắt đào ủng ục Làm cho người ta sợ hãi Cô gái tóc dài vừa đến Bây tiểu quỷ ồn ào gọi chủ nhà mau đến để ăn ăn rất ngon vân vân cô càng đi nhanh hơn thậm chí vừa đi vừa chạy đến nỗi khuôn mặt trắng bạch nài vịt nướng ngọt có còn không đám người trợn mắt bọn họ choáng váng một lúc lâu sau mới kịp phản ứng vịt nướng chuông ngọt bọn họ vội vàng nhìn vào trong giỏ của mình trường đạo trưởng vỗ đùi không có vịt nướng chuông ngọt đào lập chí cũng bực mình thở dài Cậu không mua vịt nướng chua ngọt. Quỷ cũng thích ăn vịt nướng chua ngọt hay sao? Lão vương rất cao hứng. Chắc chắn là có vịt nướng chua ngọt. Thằng bé vương ngẩn người nhìn chị gái siêu nhân điện quang một cái. Sau đó cố gắng lấy vịt nướng chua ngọt ở trong gối ra. Dơ lên trước mặt của chị. Có có. Chị chị. Em có nè. Cho chị ăn nè. Ngon lắm. Đây chính là vịt nướng chua ngọt. Vừa mập vừa to Được nướng thơm thơm ngọt ngọt anh mát của chị cố sáng ngời Vội nhận lấy rồi há mồm như cái bùn móng Xé xuống một miếng ngay nhóp nhép Ăn thật là ngon Wow! Ăn thật là ngon Lá Vương sờ sờ đầu cháu trai Cười hề hề Trương Đạo Trưởng và Lý Bộ Trưởng Đứng cách đó mấy mét Không nhịn được liếc nhìn nhau Tức đến nỗi rậm chân. Bọn họ sao lại không chuẩn bị vịt nướng chua ngọt chứ? Ở bên phía đảo lập trí và tất hằng thì ảo não. Sao mình không chuẩn bị thêm vài con vịt nướng chua ngọt? Lão Vương nói, Ê, tôi còn vài con đấy ăn thoải mái đi. Vịt nướng chua ngọt ăn ngon ghê. Mấy người ở đây đều cùng nhìn về phía lão đang phấn khích ngẩng đầu ướn ngực. cảm giác như là cái đuôi của lão sắp sửa vành lên trên trời cố phi âm cầm theo cái cổ vịt vừa gặp vừa đi đến chỗ trương đạo trưởng và lấy bộ trưởng nhìn đám tiểu quỷ ở đây ăn uống linh đình nhộn nhịp trương đạo trưởng và lấy bộ trưởng khẽ liếc con vịt cô cầm trong tay nhỏ giọng nói những thứ này đều là do bộ đặc biệt để đưa đến lễ cho đám tiểu quỷ Chân thành cảm ơn bọn họ đã ra tay cứu trợ người dân, mặt khác cũng là muốn cảm ơn cô. Bởi vì người đề xuất ban đầu là cố phi âm, hơn nữa cô còn được bộ chuẩn bị cho một phần tiền thưởng, cộng thêm số tiền cô quyên góp đám đồ cổ luôn. Đôi mắt của chị cố tỏa sáng, vui vẻ cầm cái cổ vịt lùng lặng, lùng lặng, mút chuồn chụt Trương Đạo Trưởng còn nói là họ đã đưa Trang Tiểu Nhân xuống âm phủ. Do lần này động đất gã cũng ra tay giúp Cho nên ghi một chút công trạng cho gã Miễn được mấy năm pháp hình Thế nhưng việc này không nằm trong phạm vi quản lý của họ Âm phủ có chế độ điều lệ tự do Tất cả công hay tội đều được tự ghi chép vào sổ công đức Không ai có thể thoát được cố Phi âm cũng chẳng dạy quan tâm mấy con tiểu quỷ như thế nào Dù sao thì mộ của trang tiểu nhân cô đã chiếm Đám người hầu của gã cô cũng đã bán Tiền đã cầm trong tay Những thứ ấy cô chẳng quan tâm nữa Mặt khác Cát hồng đã bị tổng bộ mang đi Chờ mang con quỷ mượn vận về Để đối chất Tội danh của Cát hồng được thành lập Lão không thể hại người được nữa Cố phi âm ừ một tiếng Còn điều này Rất quan hệ với cô Là con quỷ mượn vận vẫn phải tính tiền Có vẻ như nói chuyện đã nhiều Cố phi âm lại cầm cái cổ vịt Đến chỗ của đào lập trí Cậu ta cực kỳ kích động nói Chị, chị ơi, chị nhìn em mang cho chị biết bao nhiêu là quần áo đẹp. Đây này, đây này. Những bộ quần áo mới tinh nhìn rất đẹp. Không chỉ như thế. Còn có túi sách, giày, trang sức. Nguyên cả bộ không thiếu thứ nào. Đẹp thì không thể diễn tả nổi. Khó tránh. Ở chỗ này bị các nữ quỷ bao vây. Ngay cả gì trông niên mắt cũng sáng bừng. Quỷ phu nhân thì càng không nhường. Kéo cả nhóm nha hoàn đứng đó. Đừng nói. Lần... Dì trung niên Thậm chí là nữ quỷ áo đỏ Luôn khinh thường mọi thứ Mà bây giờ cũng vung roi đòi lấy Thích trưng diện Vốn dĩ là thiên tính của phụ nữ Ngoại trừ chỉ cố ra Thì ai mà chẳng muốn làm đẹp Lại nói Có nhiều quần áo mới như vậy Cố vi âm sau khi chết Cứ mười mấy năm thay một bộ Thì đủ để cho cô mặc đến cả ngàn năm Đỡ về khủng hoảng thẩm mỹ Tất hàng nhìn trăm trăm Cô gái tóc dài Nhất là hàm răng cứng rắn của cô khiến cho anh cảm giác ký ức ngày hôm đó vẫn còn mới nguyên. Lúc trước anh nghi ngờ liệu có phải là cô hay không. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nhịn không được hỏi Cô cô, cô tiểu thư, ờ, cô khỏe chứ? Cô có còn nhớ tôi không? Ánh mắt của cố phi âm rời khỏi dương quần áo lúc này mới phát hiện người đứng ở bên cạnh đào lập chế. Nhìn có vẻ hơi quen mắt. Hồi tưởng lại thì sau khi cô hạ sơn Đây chẳng phải chính là tất hằng Nhân loại đầu tiên mà cô gặp hay sao Còn tốt bụng cho cô đi nhờ Còn cho cô hơn một nghìn tại Duyên phận để sau Sao cô có thể không biết chứ Cô xúc động nhuốt từng miếng thịt Đôi mắt đen như bốc lên tia lửa nhếch miệng nhìn anh chằm chằm Lộ ra răng lợi Hiện tại trời gần sáng Gió thổi từng cơn Tóc cô bay bay càng trong đám sợ Thật là đúng dịp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại. Tất hằng gật đầu, bất giác nghĩ. Vì sao cố tiểu thư ở thế giới của nhân loại lâu như vậy mà vẫn còn tỏa ra quỷ khí nồng nặc? Ngay cả em họ của anh bây giờ vẫn nghĩ rằng cô là quỷ. ở đúng vậy, cảm ơn cô đã cứu em họ tôi và chú. Ê đừng khách sáo, đừng có lo. Đào lập chí choáng váng, nhìn chị gái tóc dài rồi nhìn về phía anh họ mình. Sao cậu ta lại không biết Là hai người có qua lại với nhau Tất hằng nhìn đào lập chế, Quay đầu đi không nói Không phải là anh không muốn nói Mà ai ngờ được thằng bé này Gặp cô ấy nhiều như vậy Mà vẫn còn nghĩ cô là quỷ Tuy rằng trước đây anh cũng phạm lỗi tương tự Nhưng chẳng phải là anh đã sửa sai kịp thời hay sao Anh rất mong đợi Thằng bé đầu đất này Bao giờ mới biết được Đây không phải là quỷ Mà là người Cho nên một câu anh cũng không nói Về phần Sau đào lập trí đuổi theo hỏi Anh làm sao mà quen cô gái tóc dài Anh lúc đó có thể bịa ra Là khi đi tàu đêm Gặp quỷ đi đường May mắn được cố tiểu thư giúp Đến thành phố A thì họ rời nhau Bây giờ mới có cơ hội gặp lại Đào lập chí kinh ngạc Này nhà chúng ta thật là có duyên với chị cố Hóa ra chị ấy cứu nhà chúng ta Chúng ta phải cảm ơn chị ấy thật nhiều hằng gật đầu cười, nói như vậy cũng đúng. Quả thực nếu như không có cô thì không biết nhà bọn họ sẽ ra sao. Con quỷ mượn vận độc ác, có khi nhà họ nhà tan cửa nát mất, quả thực phải cảm ơn cô rất nhiều. Thịt gà, vịt cá đều chia ra ăn hết, rượu sái uống no nê, đồ trang sức và quần áo nếu như không chia được thì bán. Đến cả tiền thưởng cũng chia từng chồng, đến sơ sơ phải đến gần 10.000 tệ. Hơn cả tiền tiết kiệm nhiều năm của họ. Còn mà già trốn ở dưới nước thổi bong bóng. Được may mắn chia cho cái phao câu gà và một nghìn tệ hồng bao. Nó yên lặng lau huyết lệ. Cầm tiền giấu dưới đáy sông. Dùng bùn và đá chặn lên. Trong bụng cực kỳ tức giận. Cái phao câu gà ăn ngon như thế. Thế thì không biết là thịt còn phải ngon đến mức độ nào. Thế mà thậm chí nó còn không ăn nổi được một miếng. Gà bây giờ... Đâu có phải là tùy tiện Thích là có ăn đâu Nó đang rất chờ mong Có một con đại quỷ đến xử lý bọn chúng Tốt nhất là đánh cho chị cố Đến cha mẹ không nhìn ra Nghĩ thôi Mà đã xuống tê cả người Bên cạnh khu biệt thự quỷ Vô cùng nóng nhiệt Còn ở bên hòa thượng Thì rất thê thảm Lão chờ đợi Cuối cùng lại dọn dẹp Chuyện tai họa gần xong Chuẩn bị kỹ càng hành lý Đợi thêm một lát Gặp chân độ cùng đi về hướng Bắc Trùng hợp đường đi như vậy Thì cùng một nhóm vừa đi vừa dễ chăm sóc nhau Chuyện Lão cũng chẳng quan tâm Lão chỉ muốn đi tìm chị cố Ai đi cùng mà chả được Nhưng nào ngờ chân độ Xui xẻo đến mức Vừa bước chân ra khỏi cửa đã ngã sấp mặt lờ Ở trên chán Còn chưa hết sưng Mà đã gãy tay Ở trong bệnh viện lăn lộn nửa ngày Cũng may là chân độ kiên cường Sau khi bị tổn thương cột sống Thì lại tiếp tục xuất phát Từ đây đến thành phố A hơi xa bọn họ đỗ nghèo khỉ Thì tất nhiên là làm sao mà đi được máy bay Vé máy bay một nghìn một vé Ba người là hơn ba nghìn tệ Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi Tốt nhất là đi tàu hỏa Ba người mới có một nghìn tệ Còn lại thì thừa mua bánh bao Và đủ xài Nhưng thật không ngờ Chân độ lên tàu Cũng làm cho đường sắt cao tốc Bị lỗi Bắt đầu là có người trốn ở Trong nhà vệ sinh hút thuốc Tàu hỏa bị ép Dừng khẩn cấp Vất vả lắm mới đi tiếp Còn nói làm sao có sự cố Bọn họ yên tâm tưởng là đến chiều là đến Nhưng bây giờ đã là nửa đêm Thấy vẫn còn bị kẹt Không lẽ là đắc tội với ông trời sao Tùy lão rất khỏe mạnh nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy ầy chân độ à ý đưa ngày sinh tháng đẻ cho ta ta đoán cho một quẻ à. chân độ cười ha hả dường như là không có bị sự hành hạ này ảnh hưởng tí nào tôi cũng không biết nữa thầy tôi nói nhặt tôi từ đống rác thầy tôi nói trong bệnh số có tai sống vất vả hơn người khác một chút Đâu chỉ là vất vả một chút, mà là vô cùng vất vả đó. Chân độ cảm kích. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tôi không sao đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi quen rồi. Một chốc một lát không chết được đâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ. cũng không biết là liệu đen đổi như thế này. Thì có thể đến thành phố A hay không? Trương Đạo Trưởng chuyển cho chị Cố 200.000 tệ tiền vào tay. chị cố lập tức bị đau bụng và đau lòng chuyển lại 1.999 tại 1.199.000 tại nhờ trương đạo trưởng thay cô quyên góp cho nạn dân ở vùng thiên tai khiến cho lão vô cùng xúc động đến nỗi suýt nữa bật khóc nói thẳng chị cố là người tốt nhưng cũng không cần phải quyên góp nhiều như vậy dù sao thì chị cố cũng đang ở nhà thuê Cuộc sống cũng túng quẫn Muốn quyên tiền thì chỉ cần có lòng là được rồi Lại nói Chị cố đã cứu nhiều người như vậy So với mấy trăm ngàn tệ Còn đáng giá hơn nhiều Trương đạo trưởng càng nói Thì cố phi âm cũng càng xót ruột chỉ có thể nuốt giận cúp điện thoại Rồi nằm vào trong quan tài Ngắm lão trời già Chờ đến khi có cơ hội Cô nhất định cô sẽ phải lôi lão trời già ra Đánh cho lão đến nỗi cha mẹ Cũng không nhận ra ầm một tiếng. Tiếng sấm rền từ trên trời truyền xuống, dường như muốn chém thẳng vào linh hồn con người. Du khách đi chơi ở trong nhà ma kinh hãi. Hét la, đến nỗi đái cả gia quần. Có nhiều du khách thì khóc lóc. Nhà ma này thật đáng sợ. Luồng khí âm u xuất hiện như từ sâu trong linh hồn, tạo cho người ta cảm giác như là trong đó có quỷ. Giá như... Mà có pháp sư đạo sĩ thì hay biết mấy Công trạng thành quả của cố phi âm Ngày hôm nay bị chấn lột Thôi không nói nữa Có điều khi cô về đến nhà Thì không thấy con ma điên tản bộ ở trên trần Cũng không thấy bà già lao công cầm chổi Quét tới quét lôi Hai con quỷ này sau khi mặc quần áo mới Thì rất vui vẻ Cả đêm không ngủ Chỉ có lần mò bộ đồ Có lẽ là đi khoe đồ rồi Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị ra bờ sông gọi con ma ra lấy một chút cá, tôm để ăn. Hơn nghìn tệ, nói không có sẽ biết mất. Cô không nỡ tiếc tiền. Cô định bụng mấy tháng nay không mua thức ăn. Nếu như có thể, bảo con ma ra đi ra tận biển, kiếm thêm một chút rong biển, cải trắng, cơm cuộn rong biển các loại. Đó cũng được coi là đồ ăn, mang ra hầm ăn với móng giò. và xương sừng lợn thế nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì nữ quỷ áo đỏ gấp gáp vung roi đến đây cô ấy hốt hoảng không xong không xong, không xong, rồi. Không xong rồi thi thể của, thi thể bính, bính, của bính, bính. bính bính và nhà của và cô nhà bị đào, bị đào ra, ra, rồi. ra rồi cái gì lại có người đào mộ con ma đen bính bính như vậy thật là quá đáng đào mộ người khác Thì giống như là phá nhà diệt tộc. Đây chính là thù không đội trời chung. Chị cố cảm giác thống khổ khi bị người ta đào mộ. Lúc này trong lòng căm phẫn. Được, chúng ta đi xem. Thế nhưng chuyện này hơi lệch so với suy nghĩ của chị cố. Bởi vì mộ của con ma đen bính bính không có bị đào ra. Mà thi thể của cố bị người ta đào ra. Ngay dưới đáy gara của cao ốc bỏ hoang. Thi thể bị đông ở trong tường xi măng. Đây là lần thi công thứ hai. Bản vẽ thay đổi. Tường vốn nguyên vẹn đã bị đập ra Đập một hồi thì lòi ra cỗ thi thể Ở phía bên thi công Đều kinh hãi Nhất là ông chủ và chủ thầu Bọn họ đã cố gắng lắm Mới vượt qua được sự sợ hãi với ma quỷ Bỏ ra mấy chục nghìn tệ Mới có người Làm việc ở đây Thiết kế và thi công tiếp một lần nữa Vì sao? Vì sao chứ? Không phải là vì kiếm tiền hay sao? Họ đầu tư nhiều tiền như vậy Làm sao lại có thể để Cho thua lỗ không ngờ lại có sự thay đổi đầu tiên là gặp quỷ hiện tại thì gặp thi thể ông trời không định cho bọn họ sống hay sao chuyện thi thể ở cao bốc ốc bỏ hoang được phát hiện gây chấn kinh cho toàn bộ người dân ở đường phú dân có rất nhiều hàng xóm đều qua đó hóng chuyện lão vườn cũng đương nhiên là tối, chen trúc mãi mới lên được phía trước Muốn nhìn xem bộ dáng của người chết ra sao Biết đâu là cô hồn giã quỷ Đã cứu hai ông cháu, Bởi vì lúc đầu Các cô ấy ở đấy Đáng tiếc là cảnh sát đến sớm quá Không chỉ vạch rõ Phân tuyến mà còn trai thi thể lại Muốn nhìn cũng không nhìn được Khiến cho lão vương vội muốn chết Lúc cố phi âm tới Đã khá trễ Dĩ nhiên là cũng không nhìn thấy Nhưng trái lại cô lại nhìn thấy bính bính đang bay trên trời phía xa Bây giờ bình bính mặc một bộ quần áo xinh đẹp lấp lánh Giống như là bà già lao công Dì chung nên Phu nhân quỷ và bọn nha hoàng Tạo thành phong cảnh bầu trời lấp lánh Y phục này rất đẹp Không biết khi nào cô mới được mặc Thật là ghen tị Mỗi một người đều nhe răng khuôn mặt trắng bạch Gặm ngọn nến trong tay Vừa ngặm gặm vừa thì thầm ai à Sao cô lại chui ở đây Chết thế này thật là thê thảm đó là kẻ nào làm vậy quỷ phu nhân nói sao cô không nói sớm để cho chị cố kéo cô ra kiếm cái mộ có phong cảnh đẹp mà chôn đỡ hơn bây giờ đến cả mộ còn chả có dì trung niên nói phu nhân người nói sai rồi ở chỗ giấu thi thể này là mấu chốt quan trọng để bắt tội phạm không thể chạm vào nếu như bênh bênh nói sớm chúng ta có thể đi báo cảnh sát chị cố chẳng phải có liên quan đến cảnh sát sao? để cho chị ấy báo cảnh sát là được rồi, không thể để cho tội phạm ông dông ngoài vòng pháp luật. Tiểu Hỷ âm ô cười một tiếng, <cười> đúng vậy, trước tiên là phải kiếm ra tội phạm, sau đó sẽ giết gã. Đừng, nếu như cô dính vào nhân quả sẽ bị âm phủ, ném vào trong chảo dầu sôi đó. các loại, cái loại thua xúc vật thì chắc chắn là sẽ bị tử hình. chở gã chết, chúng ta bắt gã về, làm giống như là chị cố, chặt chân chặt tay của gã, rồi treo lên trên cầu, để cho gã hàng ngày phải chịu nỗi khổ, gió táp mưa xa. Muốn chết không được, muốn sống không xong. Tốt tốt, chiều này quả nhiên là hiểm độc, chúng ta cũng làm như vậy. Mấy nữ quỷ sau khi thương lượng một trận, càng nói càng hang say. Hận không thể lập tức giết người. rồi quất roi và thi thể để giải tỏa mối hận. Bánh bánh, nói một câu xem nào. Con ma điên hàng xóm ôm ngọn nến mà gặm gặm, mắt nhìn xuống đất, khuôn mặt trắng bạch âm trầm. Người dân ở đường Phú dân như ong vỡ tổ ở đồn cảnh sát, bởi vì bọn họ kiếm được ở người chết nhiều giấy tờ liên quan, đặc biệt là chứng minh chờ lấy lại được tư liệu điều tra. Giang Thiên đã không thể bình tĩnh được nữa Bởi vì người chết này cực kỳ quen Đây chẳng phải là nữ quỷ bị kẹt đầu trên trần nhà Lúc ẩn lúc hiện Khi quỷ ám đồn cảnh sát hay sao Anh còn nhìn đi nhìn lại Còn kéo cả đội trưởng và ba cộng sự đã từng gặp quỷ đến xem Bọn họ sau khi xem thì đều kinh ngạc Lúc trước vừa đi về Thì nhìn thấy Xác định đi xác định lại bọn họ kinh hãi khiếp sợ không thôi lần này thì không sai đúng là cùng một người giang thiên nói tôi đi tìm chị cố đây tìm được chị cố chắc chắn là có thể tìm được cô ấy đội trưởng suy tư vậy tôi đi cùng với cậu chỉ cần tìm được người trong cuộc sẽ mau chóng tìm ra hung thủ khi giang thiên và đội trưởng đi tìm cố phi âm cô đang ở nhà căn phòng nhỏ của cô đều bị quỷ chiếm mà đối tượng họ vây quanh chính là bính bính Đang bay ở trên trần Họ nói không ngừng Tặng cô rất nhiều quà ăn ủi Rồi nói báo thù linh tinh gì đó Xong lại nói đừng có tức giận Lời nên hay không nên Đều nói ra Hơn nữa tiền thưởng tạ lễ mấy ngày nay nhận được nhiều Tiền tiết kiệm trong ví Của mỗi một người đều không nói Họ vẫn còn dư giả hương nén Do bên kia mang đến tận mấy dương làm đồ ăn vặt Mỗi một người được chia một túi lớn Đều sợ nghèo đói cho nên họ tiết kiệm có thể ăn được mấy ngày lúc này đem nến bỏ ra an ủi bính bính nhiều đến nỗi bính bính ở trên trần nhà không chịu được dính luôn ở trên đó nến xếp đầy dưới đất có phi âm cảm thấy bính bính đáng thương hèn chi lúc trước cô mượn quan tài của cô ấy thì tức giận như vậy hóa ra ngay cả mộ cũng không có được được rồi sau này quan tài của cô có thể cho bính bính Dù sao bây giờ cô ngủ giường cũng được. Cô đi đến bên cửa sổ, giật cái chân của Bính Bính, coi như là an ủi. Thời điểm Giang Thiên và đội trưởng đến nhà của chị Cố, đã không nhịn được rụt cổ dùng mình, bọn họ cảm thấy ở đây lạnh thế. Họ rụt rè như lướt qua căn phòng, ở trong phòng trống trải không có bất kỳ thứ gì. Nhưng họ cảm giác nơi này hình như không chỉ có một mình Cố Đại Sư. Tôi đang muốn đi tìm các anh. Không ngờ các anh lại tự đến. Vì sao? Giang Thiên lại có cảm giác như là vào ổ trộm cướp thế này. Một đi không trở lại. Đó là bởi vì bọn họ không biết. Khoảnh khắc bước vào cửa thì toàn bộ quỷ vây quanh bến bính Đều nhìn sang hai người. Cũng khó trách. Đội trưởng và Giang Thiên lại cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh như vậy. Có phi âm sầu não. Nhìn đám quỷ ngu ngốc Cảnh sát dù gì cũng là quan Dí mặt vào quan mà hỏi Ai thèm nói Trước tiên phải tỏ thái độ hợp tác một chút Cô phất tay Này nhường một chút đi Để cảnh sát uống miếng nước được không bầy quỷ nghe xong thì cảm thấy đúng vậy Cho nên ngồi xuống nói chuyện vui vẻ Vậy là nhóm quỷ tản ra con đẩy cái ghế ra hiệu mời hai người ngồi Cố phi âm cười ha ha ngồi đi ngồi đi. Giang Thiên và đội trưởng Tê Dại cả ra đầu, ngồi nghe nụ cười thân thiết lại có chút quỷ sĩ. Mặt khác, Tiểu Hỷ đi theo quỷ phu nhân đã trải không ít sự đời, do vậy cô am hiểu sâu sắc đạo đại khách, liền đi xuống phòng bếp bưng ra hai chén nước sôi. Ban đầu thì cô tính pha trà, nhưng lá trà đen đối với cố phi âm là một việc xa xỉ, chắc chắn là cô không có. Chỉ có thể bưng tạm chén nước sôi để nguội Thật ra cô cũng tính Mang lên một chút hoa quả Tất nhiên thứ đó Cố phi âm cũng chẳng có Đúng là nghèo Nghèo đến phát sợ Phải giả bộ bưng chén nước sôi Giang Thiên và đội trưởng Nhìn cái chén lớn từ từ bay ra từ trong phòng bếp Một giọt cũng không bị sánh ra ngoài Đặt ở trước mặt của bọn họ Hai người lại thêm một lần choáng váng. bọn họ nhìn nhau, trời ơi, trời ơi là trời, ấy bây giờ là họ đang được mấy con quỷ mời nước chiêu đại đó.